Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Khám cũng biết người này có cái gì không đúng Mình ban đầu không nhìn lầm quả nhiên có vấn đề Bất quá thân thể này của hắn che dấu cũng thật thần kìa Lúc trước lại như tồn tại chân thật Mình cũng từng nắm vào thịt hắn Thậm chí trong khi huấn luyện đã đối chiến cùng hắn Quá chân thật Tay nhậm kiệt mò tới không khỏi giật mình một cái, vội vàng rụt trở về. Dù sao mập mạp hiện ở lại tình huống này, hắn thật đúng là không có tâm tư nghĩ tới những thứ khác. Chẳng qua là trong lòng cũng rất khiếp sợ, bởi vì hết thảy chuyện này quá kỳ quái. Mặc dù sớm đoán mập mạp có chút không đúng, bề ngoài tên mập trắng có khả năng có vấn đề, nhưng chân thật tới mức làm cho người ta khó có thể hoài nghi. Mặc dù Nhậm Kiệt tỉnh lại trước tiên, thấy được một màn như vậy, giờ phút này trong đầu hắn không khỏi hiện lên lần nữa. Bất kể như thế nào, trước tiên phải xem tình huống của Mập Mạt rồi nói sau, thần thức của Nhậm Kiệt lập tức dò xét. Con bà nó. Dưới thần thức, thịt của tên mập trắng này cũng không thay đổi. Hơn nữa còn ngăn cách thần thức của mình dò xét. Trước Nhậm Kiệt cũng dò xét qua. Ngay cả các phương diện kinh mạch trong cơ thể cũng thực tế giống như nam nhân bình thường. Giờ phút này, đưa chân khí tiến vào trong cơ thể mập mạp lần nữa, mới phát hiện có nhiều chỗ bất đồng. Thủ đoạn người này sử dụng quá thần kỳ, Nhậm Kiệt cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Bất quá nếu hắn không muốn nói, Nhậm Kiệt cũng không có ý định truy hỏi kỹ càng sự việc. Cổ người trước rồi nói sau. U V G W W M Lực lượng của nhậm kiệt tiến vào. Mới phát hiện thương thế của mập mạp thật ra thì cũng không nặng. Chủ yếu là trong cơ thể nàng có một cổ lực lượng đặc thù. Cổ lực lượng này quá mức khổng lồ. Mặc dù cổ lực lượng này đã rất âm hòa, nhưng quá mức khổng lồ nên mới có thể làm cho nàng như thế. Đây chẳng phải là lực lượng của dược tề mới vừa ở trong cơ thể chính mình. Chỉ bóp quá dược lực hiện trong thân thể mập mạp không bằng 1 phần 5 trong thân thể của mình mà thôi. Đôi môi ấm áp vừa rồi còn có dược lực. Chaos, Nhậm Kiệt lập tức bắt đầu giúp mập mạp điều chỉnh cổ lực lượng này. Đây cũng chính là loại dược tề đặc biệt này. Nếu là đổi thành đan dược, mập mạp đã sớm xong. Mặc dù dược lực chỉ bằng 1 phần 5 trong thân thể của mình, nhưng mập mạp bất quá là luyện thể cảnh. Hơn nữa lúc bình thường cũng không chiến đấu, tu luyện, thân thể cũng không đổ cường hạng. Nếu như nhậm kiệt mặt kệ, nàng cũng sẽ không có chuyện quá lớn, có lẽ sẽ ngủ mê man mười mấy canh giờ. Đứng lên phát hiện lực lượng tăng lên rất nhiều. Thật ra thì tuyệt đại đa số cũng đã lãng phí. Còn có một bộ phận lắng động tiến vào thân thể. Giờ phút này hoàn toàn bất đồng. Nhậm Kiệt trợ giúp chỉ dẫn. Dược lực trong cơ thể mập mạp cũng nhanh chóng tiêu hóa. Lực lượng không ngừng tăng lên nhanh chóng. Một đường thế như chẻ tre. Sự tăng lên của mập mạp còn kinh khủng hơn so sánh với Nhậm Kiệt. Sau khi trực tiếp xông vào chân khí cảnh một hơi đạt đến chân khí cảnh tầm thứ 5. Dĩ nhiên, thân thể chân khí của nàng vẫn chỉ là trình độ bình thường. Lúc Nhậm Kiệt ở chân khí cảnh tầm thứ nhất đã có thể so với chân khí cảnh đại viên mãn. Nga, sau khi lực lượng trong cơ thể mập mạp ổn định, Nhậm Kiệt đột nhiên phát hiện chính mình nắm lấy tay của mập mạp khe khẽ giật mình. Vốn là nắm một đôi tay nhỏ bé mịn mịn Xuyên thấu qua một tầm thịt tay của tên mập trắng. Giờ phút này lại bị lực lượng của tầm thịt kia gạt ra khỏi. Tay vẫn còn đang nắm tay của mập mạp. Chỉ bất quá không còn là tay nhỏ bé mới vừa rồi, mà biến thành tay của tên mập trắng. Nhậm Kiệt cũng nhịn không được mà tò mò ngắt một cái khảo là thật. Siết chặt hơn nữa, không có một chút cảm giác giả dối. Phiếu cơm lão đại ngươi làm gì? Biếng Thái A, nắm thịt khô của ta làm cái gì? Lúc này, Mập Mạp hét thảm một tiếng, mạnh mẽ tỉnh táo lại, dùng sức rút cánh tay về, nhìn Nhậm Kiệt giống như là bị ngược đãi. Mặc dù giờ phút này đã xác định, khẳng định Mập Mạp là nàng không phải là hắn. Bất quá vẫn là vị bộ dáng kia của Mập Mạp làm cho cả người Nhậm Kiệt nổi da gà. Im miệng, giúp ngươi tăng lên tới chân khí cảnh tầm thứ 5, chút đau đớn đến như vậy cũng nhịn không được. Nhậm Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể quát bảo mập mạp ngừng lại tránh khỏi hắn lại kêu loạn. Vốn chính là vừa tỉnh dậy ngươi đang véo ta. Ách, chân khí cảnh tầm tầm thứ 5. Sẽ không oa oa oa thật a. Vốn là mập mạp đang làm bộ dạng rất uể oải khuất vì khi phụ sĩ nhục đột nhiên ngay lúc đó nhảy lên, hưng phấn kêu to, nhìn bộ dáng của nàng, nhậm kiệt ở một bên im lặng cười khổ. Nếu như lấy tình huống của nàng, thật sự dùng hết dược tề kia, hơn nữa có người chờ giúp, mập mạp sợ rằng một lần đột phá đến thần thông cảnh cũng không có vấn đề gì. Dùng sao bộ phận dược tề khổng lồ cũng cho mình, hơn nữa còn là dùng miệng. Ách, bản thân Nhậm Kiệt cũng không khỏi vội vàng phanh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía ngập mạp đang hưng phấn. Người này rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu thứ? Bất quá Nhậm Kiệt sẽ không cố ý hỏi tới, bởi vì mỗi người đều có quyền giữ lại một chút chuyện mà họ không muốn nói. Hơn nữa những chuyện này vẫn chỉ là biết ở của bản thân. không cần thiết phải đi điều tra, nhất là người bên cạnh càng phải như thế. Phiếu cơm lão đại ngươi tầm thứ nhất, ha ha, hiện tại ta nhất định vượt qua ngươi. Mập mạp hưng phấn, kích động. Đột nhiên nhớ tới nhậm kiệt, tùy tiện khoét tay, trong tay đã xuất hiện một dược lô. Ở phía trên dược lô mơ hồ thậm chí có chân khí bộc phát ra. Thấy bộ dáng của mập mạp Nhậm Kiệt nhất thời im lặng một trận. Phải biết rằng người khác đạt tới chân khí cảnh tầm thứ 5, nói như thế nào cũng bộc phát kiếm khí. Đao khí mập mạp thì ngược lại, lấy ra dược lục, còn phải đa tạ ngươi ta tăng liền ba cấp đạt đến chân khí cảnh tầm thứ 4. Cảm tạ mập mạp cũng không biết nói như thế nào, lúc này Nhậm Kiệt thuận miệng nói một câu. Bởi vì trừ dược tề Mập mạp lúc ấy bộc phát hết thảy lực lượng xông lên ôm lấy chính mình. Nếu như không phải là lúc ấy vừa vặn Ngọc giảng mở ra, hắn cùng mập mạp có thể sống sót hay không cũng là một chuyện. Nếu như nói chuyện tình dược tề còn có thể nói cảm ơn. Vậy một khắc kia khi mập mạp xông lên, đã không phải là chuyện bất kỳ ngôn ngữ gì có thể biểu đạt. Nhậm Kiệt chỉ có thể gieo tạc trong lòng. Dĩ nhiên, thấy dáng vẻ hưng phấn của Mập Mạp, Nhậm Kiệt nói cảm tạ cũng là muốn trêu chọc Mập Mạp. "Ách nha. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Quả nhiên, vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Mập Mạp lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn như còn đang nhìn dược lô trong tay mình. Thật ra thì con mắt đang chú ý tới Nhậm Kiệt. Hiển nhiên là muốn xem Nhậm Kiệt có phát hiện lúc ấy mình là miệng đối miệng đút dược vật cho hắn hay không. Hoàn hảo. Hoàn hảo. Thấy bộ dạng của Nhậm Kiệt tự hồ không biết, lúc này trong lòng mập mạt mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phiếu cơm lão đại, phải cố gắng a. Ngươi nhìn người làm tiểu đệ như ta đã không cẩn thận vượt qua ngươi. Mặc dù ta không có ý nghĩ sáng vị, Nhưng hắc hắc mập mạp cho là Nhậm Kiệt không có phát hiện. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến Nhậm Kiệt nói hắn vẫn chỉ là chân khí cảnh tầm thứ tư. Lập tức run lên. Muốn bày ra thái độ thành công an ủi người khác. Chẳng qua là nụ cười đắc ý mang trên mặt lại làm cho người ta nhìn thấy không nhịn được mà muốn. Nga, sáng vị phải không? Nhậm Kiệt cười nhìn mập mạp đang dương dương đắc ý. nhậm rải vận chuyển Ngọc Hoàng quyết. Trong nháy mắt một tầng cương khí hộ thể chân thật xuất hiện bên ngoài thân thể. A, cương khí hộ thể. Mập mạp nhìn ngẩn ngơ, đây là chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn kịp phản ứng, khép miệng lại, nhậm kiệt giơ ngón tay lên lăng không điểm một cái. Một đạo chân khí phóng ra ngoài trong nháy mắt nổ bắn ra đánh thẳng về phía dưới chân mập mạp. Cái gì? Cái gì? Cương khí hộ thể chân khí có thể phóng ra ngoài cái này? Điều này sao có thể? Cương khí hộ thể phải chân khí cảnh tầm thứ 6 mới có thể thi triển, mà chân khí phóng ra ngoài phải đạt tới tầm thứ 9. Thậm chí chỉ có chân khí cảnh đại viên mãn mới có thể thi triển lực lượng tự nhiên. Này, điều này sao có thể? Phiếu cơm lão đại, ngươi Ngươi lừa dối ta." Mập Mạt trừng mắt nhìn, đột nhiên nhìn về phía Nhậm Kiệt. "Khấu?" Nhậm Kiệt im lặng cười nhìn Mập Mạt, nhún bả vai một cái, nói: "Ta không có lừa dối ngươi a. Thật sự ta là chân khí cảnh tầm thứ tư. Chỉ bất quá không biết tại sao đã có thể thi triển những thứ này. Những thứ này lúc trước Nhậm Kiệt ở chân khí cảnh tầm thứ nhất là có thể thi triển Hôm nay lực lượng tăng vọt 3 cấp. Lực lượng của hắn hôm nay đã sớm vượt qua phạm vi chân khí cảnh. Chân khí trong cơ thể ngưng tụ vượt xa gấp 10 lần chân khí cảnh bình thường. Cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Về phần những thứ này, bất quá là trêu chọc mập mạp. Có thể thấy mập mạp từ bộ dáng đắc ý biến thành giật mình cũng chơi thật khá. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói sáng vị hay gì đó, có phải muốn đấu một chút hay không? Á? Cái gì a? Mập mạp giả bộ mơ hồ nhìn chung quanh, nhưng ngay sau đó nhìn về phía tấm bia đá bóng loáng trong như gương cực lớn kia. Oa! Đây là địa phương nào? Mới phát hiện chúng ta làm sao đến nơi này? Kỳ quái a. Tấm bia đá này thật kỳ quái. Lại có thể bóng loáng như gương. cố ý đổi chủ đề. Cũng là bởi vì nhìn thấy tấm bia đá bóng loáng như gương, mập mạp không nhịn được liền trực tiếp đi thẳng về phía trước, nhìn bộ dáng của mình trên tấm bia đá, mập mạp cũng rất là ngạc nhiên. Người này a, nhẩm kịch không nhịn cười được. Bất quá thử nghĩ lại thì cái chỗ này đích xác rất thần bí, cũng không tiếp tục trêu chọc mập mạp. rất bước đi tới chỗ tấm bia đá. Diệt tộc, diệt quốc, diệt thế. Trong đầu Nhậm Kiệt không khỏi lại nghĩ tới câu nói kia. Muốn nói diệt quốc cũng được, làm sao còn có diệt thế? Cái này quá vô nghĩa. Bất quá sau khi đạt được cũng rất ngưa bức a. Có phục hay không? Nghĩ đến câu nói kia, Nhậm Kiệt nhớ tới mục đích tới chỗ này, mở miệng hỏi một câu. A nha. Lão đại a, ta phục rồi còn không được ư? Ta vốn cũng không có ý nghĩ sáng vị. Ngươi vĩnh viễn là phiếu cơm lão đại của ta. Mập mạp còn tưởng rằng là Nhậm Kiệt đang hỏi chính mình. Bộ dạng nhận thua, cầu xin tha thứ. Xoay đầu lại vừa thở dài vừa nói với Nhậm Kiệt. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện được có chỗ không đúng. Bởi vì Nhậm Kiệt là người đầu nhìn phía xa, căn bản không có nhìn hắn. Đây là Mập Mạp ngạc nhiên nhìn lão đại, phiếu cơm lão đại đang làm cái gì vậy, hắn không nhịn được mà quay đầu, a, nghe, chỉ thấy trên tấm bia đá khổng lồ, bóng loáng trông như gương kia xuất hiện hai chữ to lớn vô cùng. Không phục. Mập Mạp thoáng cái trợn tròn mắt, đây, đây là cái gì? Nhất thời có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, không nhịn được vội vàng lùi về phía sau mấy bước, đến gần bên cạnh Nhậm Kiệt. "Phiếu cơm lão đại, đây. Đây là đồ chơi gì vậy?" Nhậm Kiệt cười nhìn chữ không phục trên tấm bia đá khổng lồ kia, đều giống như bất kỳ lần nào trong dĩ vãng. "Ta cũng muốn biết." Nhậm Kiệt cười nói, tiếp tục nhìn chằm chằm tấm bia đá bóng loáng trong như gương cực lớn kia. Giờ phút này hai chữ không phục lớn vô cùng bên trên. Mặc dù chỉ có hai chữ, lại phản phất có một loại cảm giác bệ nghệ thiên địa. Không phục, chính là không phục. Không khuất phục bất kỳ lực lượng nào. Ngươi bị vây ở bên trong, hoặc là nói, ngươi bị giam ở bên trong. Nhậm Kịch cũng không giống như những người lúc trước, hỏi xong rời đi. Nghĩ tới lời nói của Nhậm Thiên Hàn, cũng phù hợp với ý nghĩ trong lòng hắn. Có ý tứ như vậy nhất định phải chuẩn bị rõ ràng mới được. Cho nên hắn nhìn tấm bia đá khổng lồ bóng loáng trông như gương kia, mở miệng lần nữa, "Phải." Sau một khắc, trên tấm bia đá khổng lồ bóng loáng trông như gương xuất hiện một chữ lớn lần nữa. trong tư thế vẫn có khí thế bệ nghệ thiên hạ bệ nghệ thiên hạ. Khôn phục thiên địa. Lớn vô cùng. A! Mập mạp mạnh mẽ bụm miệng kêu lên. Kiếp sợ nhìn tấm bia đá khổng lồ bóng loáng trông như gương kia. Sau đó lại nhìn Nhậm Kiệt một chút. Phiếu cơm lão đại. Mập mạp không nhịn được lôi kéo y phục của Nhậm Kiệt, nơi này thật lạc quỹ dị hay là mau mau nghĩ biện pháp rời khỏi. Di có ý tứ. Nhậm Kiệt không nóng nảy, cười cười với mập mạp để làm cho nàng đừng lo lắng, nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía tấm bia đá bóng loáng bóng loáng kia, trong lòng tự nhủ làm sao nói chuyện cả đời được, viết chữ nói chuyện phiếm a. Bất quá cái này hiển nhiên càng thêm thần kỳ, nhưng cũng càng thêm kích phát sự hiếu kỳ của Nhậm Kiệt. Ngươi bị giam bao lâu? Lần này sau khi nhậm kiệt hỏi thăm, cả nửa ngày không có phản ứng qua một hồi lâu. Năm tháng vô tận, khó có thể tính toán. Năm tháng vô tận, khó có thể tính toán. Đây cũng quá ngư bức. Vô cùng có ý tứ. Một trăm năm. Một ngàn năm. Một vạn năm luôn là có cái đo đếm. Thế nhưng lại nói năm tháng vô tận. Nhất định là bị giam ở chỗ này không biết khái niệm thời gian.